lòng chưa hết ngạc nhiên về việc ai đã đưa đứa trẻ do so thái đi. Chính đứa trẻ đã làm mối dây kết nối vô hình mà bền chặt, làm thức tỉnh lòng yêu thương, sự dũng cảm và trách nhiệm của họ dành cho nhau. Trước phiên điểm danh chiều đã xảy ra một việc bất ngờ. Các trùng khối được lệnh tập trung ở cổng để đón chín tù nhân từ Gestapo trở về. Họ về cùng với một xác chết. Xác chết đó là ai? Có phải Pipich Trong khi Kramer đang hoang mang tự hỏi mình và cố gắng sâu chuỗi các sự việc, thì Swan tên sĩ quan chỉ huy trưởng, đóng kịch trước mặt mọi người, hứa hẹn sẽ không rời chạy đi và các tù nhân sẽ được đối xử tử tế. Mục đích của màn kịch mà tên Swan diễn trước mặt mọi người cụ thể là gì, không ai đoán được. Trong phòng giam, Hoffen và Kropinski đang phải trải qua những giờ phút vô cùng đau đớn bởi cực hình tra tấn. Hợp Phèn đã nghĩ đến cái chết, song cả hai lại nuôi hy vọng khi biết được ý định không rời trại của tên chỉ huy trường. Trong khi đó, Vu Rắc đã lộ rõ mặt một tên phản bội khi cung cấp danh sách 46 tù nhân cho Speiling. Số phận 46 tù nhân ấy sẽ ra sao trong cuộc chiến không cân sức này?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 Mất cả bọn họ đều nhìn xuống sân không ai nói năng gì. Chỉ có đôi mắt tên Vurak lấm la lấm quay về phía Roser. "Đâu? Nó đâu rồi?" Nét mặt Roser rúm lại trong cái nhăn nhở đến thảm hại, đầy nước mắt. Anh ta nuốt ửng ực mấy cái, vừa mở miệng sắp trả lời thì tiếng loa đã lẹt xẹt vang lên giọng tên Renard hai người khiêng xác đem cáng ra cổng ngay mặt rô sơ biến sắc đi anh ta lắp bắp thưa ngài tôi pi pích anh ấy hai người khiêng xác đem cáng ra cổng ngay mệnh lệnh được nhắc lại các tù nhân ngước mắt lên nhìn Swayling. không ai nói gì rô sơ nuốt ực một cái Swayling hình như hiểu ý Hắn thè lè cái lưỡi. Sao lại thế? Hắn hỏi ngớ ngẩn. Rồi một lát sau vì không ai trả lời, hắn lại nói. Chuyện lạ đấy nhỉ? Hắn nhún vai và rút về phòng mình. Các tù nhân lại chậm chạp nặng nề bước đi. Và rô sơ tự thanh minh một cách thảm hại. Mặt anh ta non rất thiểu não. Tôi... Đấy, đây không phải lỗi ở tôi Những người khác chẳng thèm để ý đến lời thanh minh yếu ớt của anh ta Họ im lặng để mặc anh ta với tâm trạng hèn mạt của mình Kramer và Brun đứng ở cửa sổ phòng họ nhìn lên phía cổng Ánh mặt trời chiếu đỏ rực Chiếu lên dãy nhà thấp hắt ra những bóng dài hai người khiêng xác mặc quần áo tù đã bạc màu từ trong lò đốt xác chạy ra cổng chiếc cáng đung đưa giữa hai người tên chỉ huy khối trực nhật mở cánh cổng sắt đúc và hai người vội vã bước qua kremer và prơn im lặng chờ đợi một lát sau hai người khiêng xác trở vào trong trại cây chăn màu xám buông thẳng xuống hai bên cáng trên khuôn mặt kremer không biểu lộ chút gì. Khi những người khiêng quay về phía lò đốt xác, anh bỏ mũ xuống vò nát trong bàn tay. Đôi mắt anh gửi lời chào vĩnh biệt. Những người khiêng xác chậm chạp đi qua sân kiểm soát vắng tanh với chiếc cáng nặng. Những cái bóng dài của họ nhấp nhô đằng trước như rối rít chỉ trỏ cái chặng ngắn cuối cùng. Của con đường nằm trước mặt người đã chết trên trái đất này Khi bóng tối của buổi chiều vừa bắt đầu trùm lên trại Thì quyết định hồi trưa trong phòng mổ của y xá được đem ra thực hiện Bộ máy làm việc nhanh chóng và táo bạo Các liên lạc báo tin cho những người phụ trách nhóm kháng chiến ở các khối Việc đó được làm rất kín đáo Chỉ một vài chữ mà ai cũng có thể nghe được nhưng trong đó có kèm những chỉ thị của ILK Báo động giai đoạn 2 Kể từ lúc này, không ủy viên nào của các nhóm kháng chiến được phép rời khỏi khối. Tất cả phải sẵn sàng đối phó với bất cứ việc gì, và họ biết là chuyện gì rồi. Các trùm trong khối chuồng ngựa chạy nhỏ đã được báo trước. Những tù nhân mới đến bị đẩy vào những khu đông chặt ních, Họ ở y xá đến. Prun với các bạn hộ lý của anh đã buộc băng lên đầu, không ai còn nhận ra họ nữa. Trong những bộ đồ rách dưới, trông họ chẳng khác gì mọi người. Những người khác trong đám bốn sáu ứng cử viên của tử thần đã tự lùng ra được những chỗ ẩn nấp cho mình. Từ buổi chiều, Prun đã đến trại nhỏ nhìn quanh quẩn rồi. Bây giờ anh chào Kramer. Kramer nói. Cậu đi đi nhé, chắc chắn là không lâu đâu và chúng tớ sẽ đem cậu ra. Một nhân viên của khối người Đức và hai quản trị phòng người Ba Lan ở một chuồng ngựa của trại nhỏ đang đợi Prun. Ở một quãng trống trên mặt đất, bên cạnh các nhà trại, Prun đã khám phá ra một đường cống dưới lớp đá răm. Một cái nệm cỏ rách với cứt nằm gần đó. Có lần người ta vứt nó ra ở chuồng ngựa và để quên đó. Lập tức Brun thấy ngay chỗ đó thật là một chỗ nấp rất tốt. Anh nhân viên khối bảo chỗ đó không thể được, nhưng Brun thì nhất định cứ đòi nấp ở đấy. Thế là bây giờ, những người giúp đỡ đang chờ anh ở đó trong bóng đêm. Họ đã bật sẵn cái nắp trên ống rồi, và khi Brun đến, chỉ mấy phút anh đã biến ngay được đường ống prơn bước vào là một cái khe dựng đứng sâu hơn một thước ở trên ống thoát phân đi từ trại ra đến nhà máy tẩy uế prơn chỉ có thể đứng dạng chân ở hai bên gờ ống và phải rụt đầu xuống mới có thể đậy nắp được các anh em vội vã vứt đá giam phủ lên trên rồi đặt nệm cỏ vào đó và hối hả trở về chuồng ngựa của họ bây giờ prơn chỉ còn độc một mình Anh có cảm giác tuyệt đối an toàn và đang xoay sở tìm một tư thế nào thoải mái nhất. Ở mỗi bên túi áo, anh để sẵn một miếng bánh. Nước đặc sệt kêu lóc róc giữa chân anh. Và nếu như nó không hôi thối thì Prơn cũng sẽ thấy nó thú vị như tiếng róc rách của một con suối đang gieo vui. Với một chút hài hước tù nhân anh làm quen dần với cái vọng lâu ấy của mình dù sao đây cũng là một chỗ sẵn sàng lúc nào ỉa cũng được anh tự nhủ và chuẩn bị sẽ ở lâu dưới đó kremer đã tính trước những chỗ nấp cho một số người bị đe dọa và cũng đã giúp vào việc che giấu họ theo lệnh của anh bogosky đã bảo các tù nhân trong đội chức nghiệp commando nhà tắm chuẩn bị một chỗ nấp dưới hầm than ngay chiều hôm đó họ bới ra một cái hốc trong đống than để có thể nhanh chóng nhét vào đó một cái lồng đan. các tù nhân đã khéo léo dùng một ống dẫn nước dài đã cũ để làm thành ống dẫn hơi ngụy trang một trong những người bị đe dọa bò vào trong lồng đó than chất lên không thể nào khám phá được chỗ ấy nữa trong hầm để khoai của nhà bếp việc che giấu còn đơn giản hơn Ở đây chỉ việc nhét cái hòm to xuống dưới đống khoai thôi. Không khí để thở đã qua hệ thống dẫn gió của hầm mà chui vào. Đến khi Kramer đi khắp trại và thổi lên tiếng còi giới nghiêm thì đâu đó đều đã xong xuôi cả. Mọi người trong nắm ứng cử viên của tử thần đều đã biến mất tâm. Rồi Kramer bước vào khối ba của những người thuộc các đội commando trong đó có giường nằm của anh chân tay gân cốt rã rời các tù nhân ở đó còn chưa đi ngủ họ hồi hộp vây quanh kremer lúc ấy đang ngồi phịch xuống cái ghế dài bên bàn vunelik hỏi ổn cả rồi chứ kremer không trả lời anh cởi dây dày ra trong thái độ im lặng của anh có cái gì đó thô bạo nhưng anh em tù nhân đã biết anh quá rõ Nên không ai hiểu lầm thái độ ấy, vì đó chỉ là sự phản ứng của tình trạng căng thẳng của anh vừa qua mà thôi. Một lát sau đó, Kramer nói, Nếu ngày mai mà chúng ta qua được... Rồi những tiếng còn lại bị mất hút trong tiếng thở dài. Kramer đẩy đôi giày vào gầm ghế. Vundelik đứng trước mặt anh nói, Tôi không biết có phải như thế thật hay không, Van Tè ạ. Nhưng chúng nó nói ở trên đó rằng việc rời chạy bắt đầu ngay từ ngày mai đấy. Kramer nhìn Vunilik soi mói. Vunilik nhún vai. Trung quanh Kramer không ai nói năng gì. Bất kỳ điều gì họ có thể cảm thấy đều biểu lộ trong thái độ im lặng của họ và lại họ tìm đâu ra những lời để nói về cái điều không thể hiểu được kia. Không phải chỉ là chuyện khó tin rằng, những sự kiện sắp tới lại là bắt đầu giờ kết thúc của họ. Đã mấy nghìn ngày đêm phải chìm vào cái vĩnh viễn trong đời sống của họ ở trại này, thế mà chỉ một đêm thôi lại bỗng đẩy lùi tất cả vào cõi hư vô. Vì không thể nào tưởng tượng được điều đó, cho nên họ chẳng biết nói năng chi. Ngay cả Kramer cũng không tìm ra được lời lẽ nào đủ to tát để nói về cái không thể tưởng tượng ấy. Thế nào rồi cũng có lúc nó phải đến. Anh đứng dậy cởi áo chẽn và chỉ nói có vậy thôi. Vì cũng chẳng còn gì để nói nữa. Kramer mới bảo, Thôi, hãy đi ngủ đã. Đó là điều tốt nhất mà chúng ta có thể làm bây giờ. Đêm đó, Bô Khâu chằn chọc mãi một lúc lâu trên giường không sao ngủ được. Bây giờ như thế là xong xuôi. Ngay dưới chỗ anh nằm trong hầm móng là Runki. Số còn lại ở rất nhiều chỗ bí mật khác trong trại này. Bây giờ thế là đã xong xuôi. Nhất định là như thế, không thể thay đổi. Quyết định khởi nghĩa đã từ miệng anh mà ra, mang nặng những hậu quả và cũng không thể thay thế được nữa. Bố khâu nhắm mắt lại, ra lệnh cho giấc ngủ đến và đừng quấy dày nữa. Anh lắng nghe những cảm giác của chính mình. Ta sợ hãi rồi chăng? Ta run sợ rồi chăng? Cái gì thế này? Có phải là bàn tay của tất cả các đồng chí họp lại làm một? Hay không? Có phải là ý chí của anh đã trở thành ý chí của tất cả rồi không? Phải. Của tất cả. Đó là 50.000 người, chứ không phải chỉ có mấy đồng chí trong ILK. Mấy bàn tay ít ỏi của họ có đủ để phân phát trách nhiệm cho tất cả mọi người hay không? Hay là một nghìn ngón tay đều chỉ cả vào anh? Anh phải gánh lấy trách nhiệm, chỉ có anh thôi. Tiếng đó là từ miệng anh mà ra sao? Hay anh là thủ phạm đây? Những ý nghĩ buộc khâu mắc vào nhau, nhưng anh vẫn vững tin. Anh chỉ thốt ra điều tất yếu không thể tránh khỏi cho tất cả mọi người. Thế nhưng anh lại vẫn chưa sao ngủ được. Đêm tối không chịu buông tha nó như một khối đen im lặng Ngồi đè trên ngực anh Những tia sáng yếu ớt Đầu tiên của buổi sáng Đánh thức ngày mùng 4 tháng 4 Năm 1945 Cánh cửa khối 3 mở ra Crimer bước ra ngoài Trời rét căm căm Và ẩm ướt Mưa phùn giả dích Buổi sớm mai đang vật lộn để tự thoát khỏi cái đen tối của ban đêm. Các tháp canh đứng trơ trọi, những ngọn đèn đỏ đọc, đường dây điện chiếu sáng rè rặt như những con mắt bí mật dõi nhìn. Sân kiểm soát vươn ra rộng dài, vắng tanh, còn đầu kia tòa nhà cống trắng. Những cây còn lại của khu rừng nhô lên đen xì, vững chắc. Trong bóng tối, mờ giữa ban đêm với buổi sáng. Kramer bỗng dùng mình, lật cổ áo lên, rút còi hiệu ra khỏi túi áo. Tiếng còi báo thức réo lên, làm xáo động cảnh tĩnh mịch. Kramer bước đi khắp trại. Tù nhân ở nhà bếp vốn phải dậy làm việc sớm hơn, lấy tiếng còi báo thức làm hiệu để chuẩn bị sẵn sàng những thùng cà phê thế phẩm. Các khối đã trở lại hoạt động, giường nằm đã thu vén lại. Trong nhà rửa mặt, các tù nhân mình trần đến thắt lưng xúm xít chung quanh máng nước. Các quản trị phòng gọi vào giữa đám người lộn xộn kia. Ai đi lấy cà phê thì đi ngay. Người ta bắt đầu đi lại trên những đường nhỏ giữa các nhà khối. Tiếng quốc lạch cạch. Những toán người đi lấy cà phê từ các ngà kéo về phía nhà bếp, xúm xít quanh cửa ra vào, xếp thành hàng như mọi khi để chờ lấy cà phê. Anh capo nhà bếp và những người phụ việc gọi tên từng khối một. Những chiếc thùng va nhau, lách cách. Việc chen lấn lộn xộn huyên náo diễn đi diễn lại và khép vào kỷ luật bao năm nay chẳng khác gì mọi ngày. Nhưng hôm nay cảnh huyên náo của buổi sáng ấy có vẻ gì đó căng thẳng đặc biệt. Tất cả đều nói với nhau khẽ khẽ. Một số trùm khối đã biến mất hồi đêm. Người nhân viên khối hay một người quản trị phòng đảm nhiệm chức vụ của người vắng mặt. Dường như đó là một việc tất nhiên rồi. Mọi người đều biết đêm vừa qua đã xảy ra chuyện gì. Vừa dường như đã bí mật bố trí trước. Nên ai cũng cho đó, chẳng có gì khác thường. Thỉnh thoảng bất chợt có một ý kiến thốt ra. Không hiểu hôm nay sẽ kết thúc ra sao đây. Trong số ủy viên các nhóm kháng chiến ở các khối, mỗi nhóm chỉ có 5 người, kể cả người phụ trách. Tinh thần đoàn kết biểu lộ với nhau trong im lặng còn sâu sắc hơn ngày thường. Báo động giai đoạn 2 Sau nhiệm vụ huấn luyện quân sự, nhiệm vụ quan trọng nhất của những người trong bộ máy bí mật là phải luôn luôn tìm cách nâng cao ý thức và tinh thần đồng chí trong anh em tù nhân. Việc đó không phải bao giờ cũng dễ dàng cả. Trong khối người hỗn độn kia, có cả một số người không tốt, có người hèn nhát, thậm chí gian dối, chỉ nghĩ đến lợi ích riêng của mình những loại người như thế không muốn dính dáng đến việc gì cả, hoặc là họ tự cô lập mình, hoặc là bị người khác cô lập. Nhưng đến buổi sáng đặc biệt này thì tác dụng của công tác giáo dục đã rõ lắm, và đó là sức mạnh của bản tính con người trong những tình huống mà họ thấy việc dựa vào nhau là điều rất quan trọng. Tất cả đều cảm thấy gắn bó với nhau. Đặc biệt trong khối nào có một hay vài ba ứng cử viên của thần chết đang trốn tránh thì có một sự hiểu biết lặng im bao trùm lên các tù nhân trong toàn khối. Tất cả vì một người và một người vì tất cả. Họ che giấu điều lo lắng nhỏ mà ai cũng có. Nhưng trong người họ đều cảm thấy ngày hôm nay sẽ đem lại những quyết định không phải chỉ liên quan đến 46 người mà thôi. Cái lúc kết thúc sắp tới đã hòa trộn ý thức mọi người làm một. Dù mỗi người trong bọn họ khác nhau ít nhiều về tinh thần dũng cảm cá nhân, về hy vọng, về tin tưởng hay sợ hãi thì buổi sáng nay cũng đúc tất cả vào nhau thành một khối cùng chung một số phận. Khi ánh sáng bình minh lóe lên ở ngoài và đến giờ điểm danh, thì các hàng ngũ đã sắp xếp lại và những bước đi của các hàng người, dù là trung đội này hay trung đội kia, khối này sau khối kia, lên trên đồi ngày hôm nay trông cũng khác hẳn. Bước đi của hàng ngàn con người trông nặng nhọc hơn, vững chãi hơn, kiên quyết hơn và những nét mặt của họ cũng nặng nề hơn, vững chắc và kiên quyết hơn. Cái sân kiểm soát đã chật ních người, và cái hình vuông khổng lồ người nọ xếp cạnh người kia im lặng, chờ đợi. Hàng ngàn con mắt hướng ra phía cổng, nơi mà tên Rainerbos đang đặt máy phóng thanh. Và vai sang cơ, tên chỉ huy trại với những tên chỉ huy khối đáng ghét kia, những cái thằng thô lỗ thô bỉ đều cáng, đều ở đó tất cả. Krimer Đưa cho tên Rainerbos danh sách những người có mặt trong trại. Bọn chỉ huy khối phân tán đến các ô khối đếm phần của chúng. Bây giờ sẽ xảy ra việc gì đây? 46 người vắng mặt trong phiên điểm danh. Điều đó chưa bao giờ xảy ra trong trại này. Và một cơn bão táp sẽ nổ tung ra chăng? Các tù nhân đều nín thở. Họ lắng nghe sự im lặng của bản thân, lắng nghe từ khắp mọi phía. Tình trạng căng thẳng lên cao như sợi dây thép đúng vào lúc sắp đứt tung. Nhưng tại sao không một tên chỉ huy nào thét lên? Quay lưng vào các khối, xếp thành hàng thẳng tắp. Kramer đứng ở vị trí thường lệ, tách rời những người khác. Anh cảm thấy có sự trống trải mênh mông ở sau lưng, dường như anh đứng lẻ loi một mình ở trên cái sân rộng lớn này. Anh thử thách lại tình hình, gân cốt và các bắp thịt của mình. Tim, thế nào rồi? Bình tĩnh. Hai tay có nặng như chì không? Trong khu vực dạ dày có gì để ép không? Không có gì cả. Hai bên phổi anh hít thở vẫn đều nhau. Được rồi. Thế là tốt lắm. Và anh chờ đợi. Đứng cách anh hai chục bước. Tên Rainerbord đợi báo cáo của những tên chỉ huy khối và tên vai sang cơ đần độn cũng đang đứng đợi. Nhưng tại sao tên Klutik không có ở đó để nghe báo cáo điểm danh chứ? Đây đó, đằng sau lưng, Kramer nghe tiếng nói của một trùm khối. Khối 16, chú ý, bỏ mũ. Khối 16, 353 tù nhân có mặt điểm danh. Khối 38, chú ý, bỏ mũ. Khối 38, 802 tù nhân có mặt điểm danh, thiếu 1. Đó là tiếng của bô khâu. Kramer nín thở trong vài giây. Cái gì sẽ xảy ra sau lưng anh ngay bây giờ đây? Anh thấy một sự cần thiết không thể cưỡng nổi, phải quay người lại. Chỉ nghe thôi, không đủ. bô khâu hoàn toàn không tỏ vẻ gì sợ sệt khi báo cáo về sự vắng mặt của Runki. Tên chỉ huy khối của anh, thằng cha bảo anh kê cho hắn những chữ khẩu hiệu, chỉ nhìn quyển sổ khối, trong đó hắn ghi tên. Và ngẩng lên thoáng nhìn một cái hỏi không ngạc nhiên chút nào. Nó đâu rồi? Tôi không được biết ạ. Giờ không nói gì thêm nữa. Chợt trong óc bô khâu nảy ra ý nghĩ là chúng nó đã nhận được chỉ thị chăng? Tên chỉ huy khối bước qua hàng đầu tiên nhìn lên trên những cái đầu trần đếm từng hàng mười người. Mắt các anh em tù nhân nhìn trộm theo hắn. Tại sao? Không có chuyện gì xảy ra cả chứ? Trong im lặng mà những tên chỉ huy khối nhận báo cáo phải chăng đã có một sự nguy hiểm gì lớn lao còn chưa biết được. Mọi người vẫn hồi hộp nhìn lên phía đồi kia. Từng tên chỉ huy khối tiếp nhau báo cáo cho Rainerbos. Hắn vẫn ghi lại như không có gì xảy ra. Đứng gần đó, Kramer có thể quan sát tên chỉ huy điểm danh. Bây giờ hắn đang cộng các bản báo cáo, so sánh với tổng số tù nhân, rồi lại cộng lại thêm một lần nữa. Một nét danh ma đều cáng hiện lên quanh miệng đã biến đổi bộ mặt hắn. Hắn đã đếm xong xuôi. Đáng lẽ ra bước đến bên máy phóng thanh như thường lệ, thì hắn bước đến chỗ tên vai sang cơ. Krimer đã không nghe thấy chúng nói với nhau những gì, nhưng anh nhìn trên nét mặt và cử chỉ của chúng, anh biết là câu chuyện phải liên quan đến số bốn sáu người kia. Tên Vai Sanker vừa nói vừa hoa tay múa chân bực dọc. Hắn đang chỉ thị cho tên Renobot. Tên này nhún vai xòe hai tay ra vẻ như nói, được, nếu ông muốn như thế. Rồi, hắn bước đến bên máy phóng thanh. Chuẩn bị, chú ý, bỏ mũ ra. Vẫn một điệu ngu ngốc chối tai như mọi khi. Các tù binh liên xô bị đếm riêng. Và trong khi điểm danh, họ đứng nguyên trong nhà khối của họ, chung quanh trăng dây thép gai. Qua loa phóng thanh của nhà khối, họ có thể nghe những gì trên máy phóng thanh. Rất nhiều người trong số 800 tù binh ấy thuộc những nhóm kháng chiến. Bogoski là người lãnh đạo của họ. Trong số tất cả những người ấy, ai cũng bị cái quy luật của cuộc âm mưu ám ảnh. Nhưng chỉ những người ưu tú nhất, đáng tin cậy nhất mới được nhận vào các nhóm. Các tù nhân ngồi bên bàn chờ đến lúc điểm danh xong. Trong nhà ăn của y xá, Cơn, Vandalen và các anh em hộ lý, kể cả tiểu đội cứu thương cũng được nghe thông báo. Họ nhìn nhau đầy ý nghĩa trong khi nghe tên Rainerbos vẫn ra lệnh như mọi khi. Như vậy nghĩa là thế nào đây? Trong trại nhỏ, tù nhân cũng được đếm riêng. Họ phải thu xếp việc đếm để che đậy con số tăng lên bí mật của tổng số tù nhân trong đó. Không thấy nói gì về những người đã chết. Vì ngày nào cũng có người bị chết. Và những người được che giấu đếm thay vào chỗ họ. Việc ngụy trang khéo léo đã xóa bỏ được họ trong khối người cực khổ sám đen. Đó là những giây phút sợ hãi nguy hiểm mà tất cả bọn họ đều phải đấu tranh để vượt qua. Họ và tất cả trại này. Kremer, Bogoski, Bukho, Pribula, Kodyset, Riomang và Vandalen chờ đợi một cơn giông tố. Chẳng phải có một lần khi điểm danh thiếu mặt một người Vì sợ hãi ngày hôm sau phải trốn đi Mà nhốn nháo cả lên rồi đó sao Thế mà hôm nay lại vắng những 46 người Và bọn đầu sỏ kia lại không hề nói năng gì Đến chuyện đó cả mới lạ Theo thường lệ Tên Renabot báo cáo lại cho tên chỉ huy trại Cũng theo thường lệ Hắn quay lại máy phóng thanh Đội mũ lên, ngay ngắn, xong Tên Rennerbot bước ra khỏi máy phóng thanh Và tên vai cơ đứng thế vào đó Hắn vừa cầm lấy máy Giọng nói miền ba vi của hắn thét vào loa